Có một anh trai anh kể lại những cái lần mà ảnh với những người bạn đi hát karaoke á Có một cái quán có rất nhiều đào đẹp dễ thương Nhưng mà trong đó có một cô đã tự tử mất cách đó nhiều năm trước Do yêu phải một ông khách rồi bị lừa gạt Có nhiều lần hiện tra nói chuyện ca hát Trong số những cái dị khách tới quán có người nhìn thấy cũng có người không Những cái diễn biến tâm linh nó cũng có phần ghê sợ Và cũng có phần hài hước thú vị lắm. Đó là nội dung câu chuyện của ngày hôm nay mà Huy sẽ kể cho bà con nghe. Chào mừng quý bà con đã đến với buổi kể chuyện ngày hôm nay của Nguyễn Huy. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho Kinh. Bữa nay là lá thơ số 260, một câu chuyện của một anh trai gửi về Thì nói uh, tính chất của câu chuyện nó cũng nhạy cảm một chút Cho nên là anh xin phép không có uh, nói nơi ở Và tên của những cái nhân vật được nhắc tới ha Chúng ta tạm gọi anh là anh Nam đi Anh năm nay 45 tuổi rồi Vừa làm ruộng vừa làm nghề cò lúa Thì công việc của anh là sao? Là đi đặt cọc nè Ký hợp đồng thu mua lúa của bà con tại địa phương Hoặc là những cái chỗ dùng lân cận Rồi mới bán lại cho thương lái để mà kiếm cái lợi chênh lệch. Thì cái công việc cò lúa này của anh là Nam làm chung với hai anh em khác nữa, chứ không phải chỉ làm một mình. cho mỗi khi tới vụ thu hoạch lúa là mấy anh em bận rộn dữ lắm. Đa số bận rộn là ban ngày, còn ban đêm thì rảnh rỗi. Mà hãy rảnh thì làm gì, kéo nhau đi nhậu. Mà nói chứ cái nghệ cò lúa này nếu mà phải thời thì tiền lời nó cũng nhiều. Nói chung là cái bí mật nghề nghiệp anh không có chia sẻ cặn kẻ à, Có những ngày mua một ghe lúa kiếm lợi 5-7 triệu Thậm chí kiếm được 10 triệu Nói nạo ngay cũng có ngày lỗ chứ không phải là không Nhưng mà mấy anh em làm kỹ kỹ một chút, có ghém một chút thì tiền lợi nó cũng có Ít khi bị lỗ, tại vì cũng kinh nghiệm làm lâu rồi Chính vì lời nhiều như vậy cho nên là đi nhậu thì đâu có nhậu bình thường như người ta Mà toàn là kéo đi quán kêu mồi ngon để nhậu Rồi còn kéo đi tăng 2, tăng 3 Ban đầu chưa có men sai vô á, Thì nói nhậu dài lon cho ấm bụng thôi Chứ uống được lát cái bắt đầu hứng lên Rồi rủ nhau đi tăng 2, tăng 3 Mà đi tăng 2, tăng 3 đó Thì toàn là đi mấy cái chỗ uh, Nó không có đàng hoàng Toàn là karaoke ta dịnh đồ đó Thì mỗi lần nhậu ngoài mấy anh em cọ lúa ra thì còn rủ thêm mấy anh em thương lái Rồi đôi khi rủ những cái ông nông dân ổng cốt nữa Bởi vậy chỉ cần một hai người đội đi thôi là cả đám đi chứ không có từ chối Thì trong những cái lần đi karaoke như vậy thì có một vài lần Anh Nam với những người anh em của mình gặp được những cái sự tâm linh Và ngày hôm nay anh kể cho chúng ta nghe Thì chúng ta chỉ cần nghe cái sự việc tâm linh thôi cái còn cái chuyện ăn nhậu làm ăn của mấy anh thì à, không nên bàn sâu hơn. Cái quán mà anh thường đi nó có 4 cái phòng hát, sức chứa mỗi phòng cũng đâu đó khoảng 20 người. Thì bữa đó đi là có anh Nam nè, với hai anh em khác là anh Tâm, anh Hậu. Rồi thêm hai anh em thương lái khác là anh Thoại, Vinh Sơn, tổng cộng là 5 người. Vô quán kêu 5 người nữa là 10 người. À, Rồi trước khi kéo qua quán karaoke thì đã nhậu một chặp rồi, cũng ngà ngà sai hết rồi. Mấy cô vô đó thì cũng chỉ gấp đá, rốt bia. Rồi ngồi kế vậy thôi chứ không phải có cái gì gọi là quá đáng đâu nha. Cái bữa đó là quán ế, không có khách. Chỉ có cái phòng số 4 là có nhóm người của anh ngồi nhậu thôi. Ca hát ở trong đó, ba phòng còn lại thì nó trống. Trước mỗi phòng đều sẽ có nhà vệ sinh riêng. Bữa đó khi mà ca hát nhậu nhạc được một chút á, Thì anh Sơn ảnh mới hết nổi rồi Cho nên ảnh mới nằm lên đùi Cái bạn ngồi chung với ảnh đen ngủ Một lát sau thì ảnh mắc dạy sinh ảnh ngồi dậy Anh bước ra ảnh đi vệ sinh Cái bạn ngồi chung với ảnh Thì còn ngồi ở trong phòng Khi mà bước ra ngoài Thì cái nhà vệ sinh của cái phòng số 4 Đã đóng cửa Anh Tâm đang ở trong đó Do mắc tới nơi rồi, bà con cũng biết uống bia vô nó nó nặng bụng dữ lắm. Muốn đi là muốn không có không có kìm được. Anh mới đi qua nhà vệ sinh của cái phòng số 3 để mà anh đi. Nhưng mà anh đi biết bao lâu luôn. Chừng 15-20 phút vẫn chưa thấy anh quay lại. Gọi điện cũng không bắt máy. Rồi không biết là anh bỏ về trước hay là không. Cho nên là anh Tâm mới đi kiếm. Ra chỗ quầy hỏi quản lý thì quản lý nói anh Sơn chưa có về Cũng đâu có thấy anh đi ra đâu Quay trở lại đi ngang phòng số 3 nhìn vô thì thấy ảnh đang nằm ngủ trên ghế sofa đó Đi vô tính kêu anh Sơn dậy Thì nghe anh nói lãm nhảm cái gì đó Thì anh mới nghe thử coi là cái gì Thì nghe anh nói là quê em ở đó ha Là có cái địa danh cụ thể luôn nhưng mà mình không có kể ra đây ha Thì bữa nào dẫn anh về anh về chơi được không? Con gái xứ đó bộ ai cũng đẹp như em hết hay sao? Đẹp mà còn dễ thương nữa. Nhìn cái là thương liền hả? Anh Nam mà nói chứ anh nghe mà anh mắc cười. Chắc cha nội này đi tới đâu cũng có mấy cái câu đó để thả tính người ta hay vậy đó. Nhậu xỉn hết biết rồi mà nằm còn nói chuyện mình ơn luôn. Thì cái lúc đó anh Nam anh cũng mới đi vô anh kề tay vô anh Sơn. Anh hỏi chứ đàn ông... Sứ anh á, ăn cái gì mà cha nào cũng xấu Vừa xấu mà còn vừa dê nữa Chả đang nhắm mắt mà chả cười dê rồi đó Rồi nói là hổng dê thì tụi em đâu có phải Người ta nói xấu dây mà tốt cũ là được rồi Hổng tin cho em coi cái cũ của anh Coi là biết tốt hay xấu liền à Anh Ham anh mới hỏi chứ Ủa vậy coi đây luôn ha Chả nói nếu ngại thì đi ra ngoài với anh Anh nói anh Nam á Anh nói thôi dậy thức dậy đi rồi đi Vừa dứt câu cái thằng chả bật dậy liền Chả thấy anh Nam Là cái thằng chả hết hồn hỏi sao ông ở đây Nhỏ ngồi với tôi đâu rồi Anh Nam nói chứ còn nhỏ ngồi kế ông nó còn bên phòng chứ đâu Mà mắc gì đi tiểu xong không vô phòng mình mà quẹo vô đây nằm ngủ Anh Sơn anh mới cãi Ảnh chứ con nhỏ ngồi với ảnh ở bển là con Ngọc Còn con nhỏ mà chủ ảnh vô đây tên là Quyên Người mới vô quán mà Trước đó thì anh Nam đã dẫn anh Sơn vô đây mấy lần rồi Cho nên là đa phần người mới người cũ gì thì cả hai anh cũng đều rành Anh Sơn ảnh mới kể rành rẽ là hồi nãy bước ra Thấy cái nhà vệ sinh của phòng số 4 đóng cửa Nên ảnh mới đi qua nhờ phòng số 3 Thì cái lúc mà anh bước ra anh mới gặp cái con nhỏ lạ quắc hả mà rất là đẹp luôn, đang đứng trước cửa phòng số 3. Thì thấy cái bạn này đẹp quá mà lạ nữa, anh mới tới anh câu cổ anh hỏi tâm này kia, thì bạn mới nói bạn tên là Quyên, người mới của quán. Anh Sơn anh còn nói là phải biết có người mới hồi nãy kêu Quyên này vô ngồi chứ không có kêu bạn Ngọc kia. Rồi cái nói chuyện một hồi Quyên mới kêu là thôi vậy anh vô đây nằm dè một lát đi cho hãy qua bển. Anh Sơn, anh vô phòng số 3, anh nằm lên đùa cái bạn quyên đó. Mắt thì nhắm mà miệng thì vẫn nói chuyện với cậu. Đó. Anh Nam mới chửi chứ ông tạo lao quá. Lúc tôi vô kiếm ông mới ông nằm có mình ơn chứ có không nhỏ nào. Với lại nếu như mà quán có người mới thì thằng Quang nó đã giới thiệu cho mình biết rồi. Quang là người quản lý đó. Tức quá anh Sơn mới lôi anh Nam lại quậy, hỏi Quang cho ra lẽ. Thì tới hỏi quan ông chân hững luôn Không nói quán đâu có người mới đâu Cũng đâu có ai tên Quyên Như vậy đó mà nói anh Sơn anh xỉn Tự tưởng tượng ra thì anh không chịu mà Một hai nói là có mà Anh chưa có xỉn tới mức đó đâu Anh A mới nói là thằng quan đã nói vậy rồi Thì anh Sơn một hai khẳng định là mình không có xỉn Chỉ có một khả năng duy nhất là anh gặp ma thôi Anh Sơn anh chịu luôn Chịu nhận là mình gặp ma chứ không có chịu nhận là mình xỉn nha Thì cái lúc xảy ra vụ việc đó thì anh Nam anh cũng hơi xỉn rồi Tới bữa sau khi mà anh tỉnh táo rồi anh mới nhớ lại một chuyện Anh nghĩ là anh Sơn gặp ma nhát thiệt rồi chứ không phải là xỉn Tại vì quay về cái thời điểm 4 năm trước ở trong quán có một cái vụ tự tử chết Anh nhớ không lầm thì cô gái đó tên là Quyên 20 tuổi người ở chỗ khác tới làm Nói chung là đa số những cô gái làm trong quán karaoke đều là xứ khác chứ không phải là dân địa phương. Dân địa phương ít khi nào người ta tới người ta làm lắm tại vì người ta sợ điều tiếng. Cô Quyên này thì cổ rất là đẹp nhưng mà hơi khờ và cổ cũng bị một cái là lụy tình như lắm. Thời điểm đó quán mới mở đâu chừng 7-8 tháng gì thôi. Anh chỉ nghe đồn là cô Quyên này được lòng khách lắm tại vì cổ vừa trẻ đẹp mà lại còn dễ thương chiều khách này kia. Ảnh có tới quán chơi mấy lần nhưng mà chưa có lần nào ngồi với cổ hết Tại vì những cái người tới trước là họ gọi cô Quyên liền à Anh tới sau cho nên mất lượt À Thì có một vài lần anh đi qua giao lưu thì thấy cô Quyên này mà công nhận là cổ đẹp thiệt Nhìn sơ qua rồi mời mời cụm ly đùa một cái thôi chứ không có ngồi chung Chưa có nói chuyện gì nhiều Sau này là người ta đồn là cổ cặp với ông Bình Là một đại gia có tiếng ở cái quyền chỗ nở. Nghe nói ông Bình này mỗi ngày cho cô Quyên 1 triệu để cổ khỏi phải tiếp khách. Chừng nào ổng tới nhậu thì chỉ tiếp và ngồi với ổng thôi. Dạng lỏng bao cổ luôn á. 1 triệu cái thời đó là nhiều. Tại vì đa số trực bàn thì người ta cho tầm 300 đến 500 là cao lắm. Mà. Tùy theo cái độ sợp của khách và nhậu bao lâu hay mau nữa. Mỗi ngày trực được cao lắm là 2-3 bàn là hết cỡ rồi. Đâu có nhiều được nữa. Mà... Một bàn xong rồi qua tới bàn thứ hai, thứ ba là mấy cô cũng đuối rồi Vậy cho nên là cho mỗi ngày một triệu là Là rất là là, là ổn à Thì từ cái lúc ông Bình ổng bao rồi Thì không có ai ngồi được dưới cổ nữa hết Anh Nam nói cũng hơi tiếc Anh còn chưa được ngồi với cổ lần nào Thì cha nội Bình bao mẹ rồi à. Rồi sau này nghe người ta đồn là cô này thường xuyên đi ra ngoài Qua đêm với ông Bình Và hai người có tình cảm với nhau Nghe đồn là ổng còn hứa hẹn về thôi vợ Để rước cô Quyên về nhà gì nữa đó Nói thiệt luôn là Chỉ có mấy đứa khờ ngây thơ lắm Mới tin vô những cái lời đó mà thôi Anh Nam nói vậy Đã làm nhân viên nhân viên trong quán karaoke rồi Thì những cái lời đó chỉ nghe thôi Chứ đừng có nên tin làm cái gì Mấy cha đó nhiều khi xịn xịn vô nói cho qua vậy thôi Chứ vợ con ở nhà vẫn là số 1 Cái này là lời anh Nam nói à Thì Nhưng mà cô Quyên này cũng tin là ông Bình Từ cái chỗ mà cổ đánh đổi thân xác lấy tiền của ổng Thì cổ quay qua cổ thương ổng thiệt đi Cái lúc mấy bạn phục vụ trong quán đồn như vậy đó Nhưng mà ông Bình là dạng chân chơi mà Hứa như vậy để cho cô Nguyên cổ chiều chuộng ổng thôi Chứ ổng đâu có yêu thương gì đâu Thời gian chán rồi ông bỏ Cậu quay qua ổng cặp người khác Không có đếm xỉa tới cô Nguyên nữa Thì lúc này cổ mới chán đòi Và cổ tự tự chết Quán có chỗ cho nhân viên ở lại Một căn phòng rộng Rồi mạnh ai nấy trải niệm ra ngủ Để tủ đồ, xào đồ chung vậy đó Thì cái đêm đó 12 giờ thì khách về hết rồi Mấy bạn nhân viên trong quán mới đi ngủ Thì sáng dậy thì không thấy nguyên đâu hết ừ. Lát sau thì mới có người phát hiện ra là cổ nằm chết trong phòng số 3 cổ tự lấy dao rạch tay chảy máu tới chết Nghe kể là máu nó dăng tung té ở Trong phòng luôn Cậu có để lại một lá thư Nói là xin lỗi cha mẹ Nói lý do chết là buồn cái chuyện ông Bình bỏ cổ cậu nói cổ hận ông Bình Nói là nếu như mà ông Bình có tới quán chơi á, Thì cổ sẽ bớt ổng chết thôi Bớt cổ ổng chết thôi Cái thời điểm đó công an có tới điều tra Nhưng mà kết quả là cổ tự tử thiệt Chứ đâu có ai sát hại gì đâu Rồi câu chuyện cũng được giấu kính À, nói chung là cái thông tin lan ra nó cũng ít lắm Anh chủ quán là một người có gốc cũng bự à, Nên cái chuyện mà anh bưng Mấy cái chuyện đó anh giấu được Tránh ảnh hưởng xấu tới hoạt động của quán Do anh Nam hay tới quán Cho nên là được mấy người trong đó kể lại à, Kiểu như là khách thân á, Cho nên là người ta cũng không có ngại Là biết ông này tới chơi thiệt Chứ không phải là đi dò la gì Cho nên người ta cũng kể Rồi khi mà cô Quyên cậu chết á Thì giông hồn của cổ thường xuyên phá mấy cái bạn khác ở trong quán lắm. Mà cũng không phải là phá cái gì nhiều chỉ là chọc kẹo chơi thôi. À, lúc đó có bạn nhân viên tên là Ý đi. Bạn à, là mối ruột của Nam luôn. Mỗi lần tới quán thì anh hay ngồi với các bạn Ý này. Ý mới kể lại là bình thường mấy bạn trực tới khoảng 11-12 giờ khuya. Rồi có khi nó tới 3-4 giờ sáng cũng không chừng nè. Bởi vậy buổi sáng là ít nhất là 10 giờ Có khi 11 12 giờ mấy bạn mới thức Thì khách người ta tới nhậu Thì ít nhất cũng bắt đầu từ 2-3h chiều Mới tới chứ đâu có ai mà tới sớm quá Làm gì đâu Thì cái đêm đó bạn ý trực phòng Đâu tới 2 giờ sáng mới đi ngủ Thì mới sáng sớm Là bạn nghe dăng dẳng bên tai Cái tiếng người kêu là Sáng rồi, dậy đi Khách vô rồi kìa, dậy tiếp khách Thì ý này đang sai ke mà Bạn nói chứ mới ngủ có chút xíu mà sao khách vô nữa rồi. Ai tiếp đi chứ tao tiếp hết nổi rồi. Nói chung lúc đó là vì mê ngủ quá. Thì bạn chỉ nghe được cái tiếng người nữ kêu thôi chứ cũng không có để ý là ai. Bạn trả lời xong thì bạn chìm vô giấc ngủ tiếp. Bạn cảm nhận rõ ràng là có người đưa tay lấy người bạn dậy. Vừa lấy vừa kêu dậy đi. Ông khách ổng kiếm chị. Không có chị là quậy á. Thì nên nhắc cái vụ này mới nói là Cũng có nhiều cha lạ lắm Nhiều lúc tới quán yêu cầu cái bạn đó bạn đó Mà cái người đó Anh ta mắc trực cái bạn khác rồi không tiếp được Thì kiếm chuyện quậy á Yêu cầu cái người đó cho bằng được Có nhiều lần xảy ra sô sát Vì cái chuyện dành tranh giành đó rồi Thì mấy cái anh quản lý cũng dặn là Mai mốt mà có xảy ra mấy cái trường hợp như vậy Thì mình xử lý cho nó khéo Để không thôi là có chuyện Thì lúc đó á Ráng một chút đi, cho dù là có mệt cỡ nào Khách yêu cầu thì ra nói chuyện với người ta một tiếng Có tiếp hổng nổi cũng ra gặp đi Rồi từ chối ngồi, hẹn lần sau đùa này kia Thì bởi vậy mà ý mới nghe nói là có khách yêu cầu Không ra là quậy cái bạn mới tỉnh ngủ Bạn bật ngồi dậy liền Thì khi mà bạn ngồi dậy thì bạn thấy Mấy những cái bạn khác đều đang nằm ngủ ngon lành Cửa thì khóa chốt trong Đâu có ai khác nữa đâu Thế thì cái người vừa lây kêu bạn là ai? Chắc chắn không phải là những chị em ở trong này chọc kẹo rồi Tại vì tới lúc đó là ai cũng xỉm cũng mệt rồi Ai cũng mê thèm ngủ hết trơn rồi Hơi đâu mà chọc kẹo làm cái gì Coi điện thoại thì thấy mới có 7 giờ sáng Bạn bước ra ngoài nhìn thử coi có ai kêu không Nhưng mà bên ngoài cũng không có ai luôn Khách nào đâu mà nhậu lúc 7 giờ sáng Rồi thôi, quay vô ngủ tiếp Cái chuyện đó là Ý không có kể với ai Cho tới mấy ngày sau thì có một bạn khác cũng bị kêu y hệt như Ý vậy đó Bạn kể lại là bạn nghe rõ cái tiếng giống như tiếng con quyên Ý cũng kể cái chuyện mình gặp hôm bữa luôn Thì lúc đó cả đám mới ngộ ra là Chỉ có con nguyên thật Nó chọc kẹo thôi chứ ai rảnh đâu mà làm cái trò đó Rồi mấy bạn mới đi mua đồ về Cũng khấn giái cho quyên cho nó đừng có chọc kẹo nữa Nói chứ chỗ chị em đi làm như nhau Bình thường thì mấy chị em cũng thương nhau lắm Ai đâu mà Ai cũng cần được nghỉ ngơi để có sức làm việc Nói thôi em đừng có chọc kẹo tụi chị vậy nữa Thì cũng đỡ một cái là sao Cái lần đó thì cái dòng hồn bạn Không có chọc ghẹo kiểu vậy nữa Nhưng mà chọc theo kiểu khác <cười> Là bữa đó ý với 5 bạn khác Trực cái phòng số 3 Thì mới vô được đâu chừng 15-20 phút gì đó Là Linh nó đi ra ngoài Lát sau thì anh quản lý đưa cái người khác vô thai cho Linh Thì ý mới thấy là tranh khách ngồi với Linh nãy giờ đâu có làm gì quá đáng đâu Mà sao nó lại xin đổi người Tới bữa sau hỏi lại Thì Linh nói là bạn sợ Cho nên bạn mới xin đổi Thì sao mà sợ Là vậy Cái lúc mà Linh vô thì bạn đã thấy có cái bóng người ngồi trong góc sofa rồi Nhưng mà là chỉ thoáng qua thôi là không thấy nè Bạn mới nghĩ là mình nhìn lầm đi Nhưng mà một lát sau thì bạn thấy rõ ràng là Huyên Nó đi đi lại lại ở trước cái màn hình Còn nhìn xuống cười với Linh nè Bạn sợ quá bạn mới ra ngoài xin phép đổi người luôn Từ đó tới sau là bạn không có dám trực ở cái phòng số 3 đó nữa. Dù rằng là chỉ thấy Quyên vậy thôi chứ. Có làm gì bạn đâu. Cho tới mấy tháng sau thì lại xảy ra một chuyện nữa. Chuyện này là do anh Nam trực tiếp trải qua nè. Hôm đó đi nhậu lai trai ở ngoài quán khác cũng cỡ ngà ngà sai rồi. Thì anh với hai người khác nữa mới ghé vô cái quán này. Lúc ghé vô cũng tàu, tầm đâu 11 giờ. Nhậu phòng số 2 Thì ngồi nhậu ca hát một hơi rồi Thì hai người kia mới đi về Mà anh Nam lúc đó anh xịn quá Rồi anh về không có nổi Anh mới nói với bạn nhân viên thôi Để cho anh ngủ lại đi rồi sáng anh về Khách quen mà Cái chuyện anh ngủ lại cũng không có phiền hà gì hết Tại vì mấy anh đi làm mua lúa Mà nó cũng đi tứ phương Mà đâu phải gần nhà Mấy bạn cũng dọn dẹp hết rồi Về phòng của mình Máy lạnh thì không có tắt để chạy cho anh ngủ Thì khi mà anh mới thiêu thiêu ngủ thôi Thì anh mới nghe tiếng của một người nữ hát lanh lãnh luôn Cái giọng nó rất là trong mà nó thanh Nhưng mà không phải hay đâu Nó thê thê làm sao đó Anh nghe một cái là anh giựt mình anh thức dậy liền Khi dậy nhìn xung quanh thì không thấy ai hết trơn Nghĩ chắc là mình mớ Thì anh mới ngủ tiếp Thì cái lần này chỉ nhắm mắt lại thôi Thì anh nghe cái giọng hát đó nữa Mà nghe rõ ràng là hát cái bài duyên phận Nhưng mà một lần nữa mở mắt ra thì lại không thấy ai Tiếng hát cũng không còn Cái lúc này anh mới bước ra anh nhìn vào phòng số 3, số 4 rồi số 1 Anh ở phòng số 2 Nhưng mà không thấy ai hết Mấy cái phòng đó cũng đóng cửa tối thua luôn Anh đi vệ sinh Trở lại vô trong phòng thì thấy tivi nó mở lên Cái màn hình bấm chọn cái bài hát cũng mở Và cái tivi nó đang nhảy cái bài duyên phận ở trên karaoke á Trong khi hồi nãy là mấy bạn tắt hết rồi Bản thân anh Nam cũng không có biết đường nào mà mở lên đâu chị mà không hiểu sao nó tự mở lên được rồi nhảy cái bài hát như vậy đó Anh mới bấm cái màn hình cho nó đứng lại cho anh ngủ tiếp Nhưng mà một lát sau thì nó lại tự nhảy, nó phát nhạc tiếp Trong phòng chỉ có mình anh thôi Không có ai khác Xảy ra cái chuyện như vậy Thì chỉ có là cái gì Ma nhát chứ là cái gì Không hiểu sao nha Lúc đó anh lại nhớ tới cái dòng hồn của Quyên này Anh nói chứ Anh xỉn lắm rồi Quyên ơi Đừng có phá anh nữa cho anh ngủ miếng đi em Em muốn ca hát gì đó Thôi thôi để mai mốt em hát nha Vậy đó mà anh khấn xong Cái anh bấm màn hình cho nhạc nó dừng Rồi ngủ tiếp Mà tới sáng luôn không có xảy ra vấn đề gì hết Sáng ra thì thấy cái màn hình tivi nó đã tắt rồi màn hình bấm bài hát cũng tắt luôn Coi lại thì hai cái đó đâu có cắm điện đâu là câu điện nó tắt rồi Nhưng mà không hiểu sao hồi hôm nó mở lên được Anh mới ra ngoài gặp quan quản lý Hỏi nó là hồi hôm có vô chọc phá gì anh không Nó nói trời ơi xong hết rồi là tụi em đuối thấy bà luôn. Lo đi ngủ đằng mà lấy sức bữa sau làm Chứ hơi đầu vô đó chọc ghẹo anh làm cái gì À, thì cái ngày hôm đó không biết là do anh say xỉn quá Hay là anh tự tưởng tượng ra mà gặp ma thiệt Thì nhưng mà cái câu chuyện anh trải qua làm sao Thì anh kể lại như vậy đó Ở đây chắc bà con cũng thắc mắc cái ông Bình Ông Bình quen với cô Nguyên đó. Thì ổng sao phải không Thì là sao cái ngày mà cô Nguyên mất rồi Ổng không có tới quán chơi nữa Toàn là đi những cái quán khác không thôi Bạn bè ông nói chứ chắc ông cũng sợ Dông hồn của Quyên này máu thù Không dám tới Ông thì nói cứng là còn sống Ông còn không sợ chứ chết làm được cái gì Ông mà ông phải sợ Thì mấy cha này cũng gài kèo Kêu không sợ thôi bữa nào dắt tụi tôi tới đó nhậu bữa đi tôi mới tin này kia Ông làm thiệt Mấy bữa sau Ông với thêm hai người khác tới quán nhậu Nhậu ngay cái phòng số 3 đó luôn Thì bữa đó ý Với hai bạn khác nữa trực phòng Ý ngồi với người khác, còn cái bạn mà ngồi với ông Bình tên là Huyền. À, xỉn hết rồi thì cái ông ngồi với Ý mới ôm bạn đi ngủ. Cái ông khách kia cũng vậy luôn. Lúc này cái bạn ngồi với ông Bình mới xin phép ra ngoài đi vệ sinh một lát. Ông còn ngồi một mình ên thôi. Ý cũng buồn ngủ cho nên bạn cũng chợp mắt để đó. Có nghĩa là bạn cũng lơ mơ đờ mờ, không có để ý lắm. Thì một lát sau thôi. Ý mới nghe cái tiếng ú ớ của ai đó Mở mắt ra thì thấy là ông Bình Thấy hai cái chân ông giải tay thì đưa lên cổ giống như muốn gỡ cái gì đó ra vậy đó Nhìn qua thì thấy giống như là ông đang bị ai đó bóp cổ Chỉ có điều là mình không thấy được là ai Có nghĩa là không thấy có ai hết Chỉ có mình ông tự biên tự diễn vậy thôi Thì đúng lúc đó bạn quyện bạn vô tới Bạn kịp thời bạn nhìn thấy ông Bình như vậy Thì hai bạn mới chạy qua đỡ gỡ ông vậy gỡ tay ông ra, coi coi ổng có làm sao không. Là ta nói cái lúc đó mặt mày ổng xanh le xanh lét luôn. Hỏi chuyện gì thì ổng nói. Nhìn lên cổ thấy có lằn của cái bàn tay, hai cái bàn tay in đỏ trên đó luôn. ổng kêu ý tính điều cho ổng đi, trời lôi đầu hai ông kia đi về liền ngay tức khắc luôn. Từ bữa đó về sau cho tới tận bây giờ là ổng không bao giờ bước chân vô quán thêm một lần nào nữa hết. Thì cái việc đó nó xảy ra như vậy Nghĩ chắc là dòng hồn cô Nguyên về bóp cổ ổn thiệt Giống như cái lời mà Cổ viết lại trong cái bức di thư Trước khi cậu tự tử Cho nên cha này mới sợ Không có dám quay lại lần nào hết Sau đó cũng có mấy lần Ông gặp tai nạn xe rất là nặng nha Xém chút thì mất mạng Cái đó là có Còn cái chuyện có phải là dòng hồn Nguyên trả thù ổn hay không Thì mình không có rõ Không có nói được Rồi còn một lần khác là cái chuyện này là của cái ông thương lái khác gặp, ông này ông tên Phú. Thì bữa đó là lần đầu ông gặp mặt nhậu chung với anh Nam. Ngày nhậu tăng một xong, ông hỏi là có chỗ nào vui vui hơn, tăng 2 cà cà đồ không. Thì Nam mới dắt tới đây, nói là im nhất có cái quán này. Ông nói thôi thôi né cái quán nó ra đi. Ông nói cái quán đó chơi được, nhưng mà ông gặp ma một lần rồi ông thẩn, cho vàng cũng nhắm quay lại đâu. Ông ấy kể là hồi đầu tháng trước á Ông xuống coi đồng Có mướn một cái khách sạn để ngủ lại Thì mấy anh em bữa đó mới rủ qua bên quán nói chơi Thì khi tàn cuộc Thì ông Phú này ông cũng về hết nổi rồi Anh kia mới nói với nhân viên là Thôi để ông Phú ngủ lại đi Nhân viên cũng đồng ý Ông ngủ lại thì y chang như nam vậy đó Ngủ trong phòng số 3 luôn Những cái ông khách như mà ông Phú vậy nè Thì đương nhiên là không có biết về cái câu chuyện của cô Nguyên rồi Ông nói lão mới thiêu thiêu thì nghe có tiếng người mở cửa đi vô Và mở mắt ra dồn thì thấy nó là một người nữ Mặc cái bộ đầm màu đen Người nhìn rất là đẹp, rất là trẻ luôn Cô hỏi chứ sao bạn anh về hết rồi mà anh chưa về Ông nói ông về hết nổi rồi cho ông ngủ lại đây Hỏi sao em không ngủ hay sao mà giờ này còn vô đây chi nữa Cô mới nói chứ thấy ông ngủ đây mình tội nghiệp quá Mới tính vô ngủ chung được không Cái cậu tới cổ ngồi kế bên Nâng đầu ông Phú lên đặt lên cái đùi của cổ đó cổ kêu chứ nằm đây đi Đã ngủ cho nó ngon À Ông Phú này ông hơi Cho người lên ông hung cổ một cái Cậu không phản ứng gì hết Để cho ông hùng luôn Thấy cái mồi là chịu chịu rồi Ông ấy rủ cổ thôi đi đi chỗ khác ngủ được không Cậu hỏi đi đâu Ông nói thôi đưa về bên khách sạn của ổng đi có hỏi ổng đi nổi không? Ổng kêu không nổi thì em kệ ảnh đi. Kệ cổ nói vậy thôi thì đi, đem kệ ảnh đi. Thì từ đó về bên khách sạn có mấy trăm thước hà. Mới đầu cổ nói để cổ kêu người của quán lấy xe đưa về. Ông nói thôi giờ này người ta ngủ hết rồi, kêu vậy phiền lắm. Khách ở khách sạn ở kế bên, mình vừa đi bộ vừa nói chuyện chút xíu nó cũng tới. À thôi cũng được, để cổ dìu ổng đi. Thật sự cái ông muốn là muốn Cổ kè về để mà có cơ hội dê sợ mó các thứ thôi Ông nói chứ ông nhớ là cái cô gái đó dìu Ông đi về tới khách sạn Vô khách sạn rồi hai người quần nhau mấy hiệp luôn Sau đó thì mạnh ai nấy ngủ Mà tới sáng ra thì không thấy cổ đâu hết Trong khi ông chưa có đưa tiền gì cho cổ hết À chưa có cho tiền cổ Ông nghĩ có khi nào ông nhỏ này nó lấy bóp mình nó mua hết tiền ông rồi nó lén bỏ về ông cả Tại vì trong bóp ông còn đâu tới 10 triệu mấy lần Ông hết hồn kiểm tra lại Thì thấy không có mất, không có mất gì hết Tiền bạc còn y nguyên Tới kiểm tra cửa phòng thì thấy cửa đang khóa trong luôn Vậy Thiện nhỏ nó về bằng cách nào Ông mới đi xuống quầy lễ tân hỏi cái người lễ tân là có biết cô gái ở cùng phòng với ông đi đâu không Thì Lễ Tân mới nói là không biết Chứ lại thấy hồi hôm ổng về mình ơn mà đâu có ai đi chung đâu Ban đầu ổng không tin Ổng nói giỡn chơi hoài Hồi hôm nhỏ nó đưa tôi về mà làm gì mà không có ai được Lễ Tân mới mở camera lên cho ổng coi Thì thấy rõ ràng là ổng đi về có mình ơn à không có ai trơn á Ông mới chạy lại đàn quán Nói với quản lý là muốn gặp cái cô gái hồi hôm đưa ổng về Quản lý nói hồi hôm ông về mình nên mà đâu có ai đưa ông về đâu. Ông lại không tin. Kêu bắt nhân viên trong quán ra hết. Kêu ra cho ông hết một lượt đi. mà cuối cùng cô không có ai giống cái người hồi hôm hết. Hỏi ông có nhớ tên không? Thì ông không nhớ. Tại vì đâu có biết tên đâu mà nhớ. Chỉ xưng hô anh em được thôi. Người quản lý còn mở camera ở cổng cho ông coi. Thì thấy rõ ràng là ông đi về có mình à. Anh Nam nói có khi nào là cha nội xỉn quá tự tưởng tượng ra không cha Ông nói không, khẳng định là có cái cô gái như vậy Bởi vậy ông ấy nói ông gặp ma trong đó rồi Cho nên ông ấy không dám quay lại lần nào nữa đó Anh Nam nghĩ chắc có lẽ là dòng hồn của Quyên chọc kẹo ổng Nhưng mà anh không có kể cho ổng nghe về cái cô Quyên này làm gì Má không tội ổng Rồi có một người bạn khác của anh Nam, mang tên là Hiếu Anh Hiếu này đi cái quán khác chứ không phải là cái quán anh Nam vừa mới kể Anh có cái thói quen là cứ tới cái quán đó thì gọi đúng một cô đào thôi Cổ tên là Hương Cái cô Hương này là mối ruột Tới quán mà lỡ cổ bận trực phòng khác thì thôi anh ngồi không Chứ anh không có chịu ngồi với cô nào khác hết Rồi anh đi vô đó là dạng đi ghiền Đi bất chấp luôn Một tháng đi cỡ mười mấy lần ạ Tới nỗi không có tiền mà bạn bè rủ cũng đi Đâu đó thì bạn bà bè trả tiền nhậu, phần tiền bo thì ông thiếu cô Hương. Chừng nào có tiền ông trả. Thì là mối ruột mà cô Hương cũng để cho anh Thiếu Hoài, nói đạo ngay thiếu vài bữa trả chứ không phải uh, ba cái đồ đó, ba cái đó thì người ta đâu có giật làm gì. Nhà của cô Hương thì ở cách quán 20 uh, mấy bài chục cây số gì đó. Cổ thôi chồng có đứa con 6 tuổi ở với bà ngoại. Cứ cách một hai tuần là cổ chạy xe về thăm nhà một lần. Thì trong một cái lần vậy thăm nhà vậy á, xui rủi làm sao mà cổ bị tai nạn xe cổ qua đời. thì sau khi cổ mất thì giông hồng của cổ lại theo ám anh Hiếu này. Anh Hiếu ổng, ảnh cũng như bao nhiêu người đàn ông khác thôi. Đi vô cái chỗ đó thì giấu vợ chứ sao mà dám để cho vợ hay được. Mà đặc biệt một cái là vợ của anh Hiếu lại là cái người ghen giữ trời thần luôn. Vợ thì ghen mà chồng lại thích đi karaoke ta dĩnh mới ác chứ chợt ác một cái nữa là vong hồn cô Hương bám theo anh hiếu. Anh không có nhìn thấy mà cái người nhìn thấy là bà vợ ông. Nhà thì có hai vợ chồng với đứa con à? Nhiều khi anh ở nhà nằm võng coi TV, chợt đi làm về cứ thấy cái bắt đầu lồng lộn lên. Hỏi ông dẫn cái con nào về nhà? Anh Trưng hững đâu hiểu gì đâu, đang nằm coi TV mà cũng dính đạn nữa. Thì bà mới nói là tôi mới thấy con nhỏ nào nó nằm nó ngồi võng chung trong trong này nè. Thấy tôi về cái nó đứng lên nó đi ra nhà sau Trốn rồi chứ gì Anh Hiếu nói trời ơi là trời Làm gì mà có cái chuyện khùng điên như vậy được Ăn gan cợt cũng không có dám mà dẫn gì Ai về nhà mà làm cái kiểu vậy hết Bà vợ mới chạy ra nhà sau Kiếm vòng giáp vòng luôn Đâu có ai đâu Cuối cùng không có bằng chứng Thành tra đâu có bắt bẻ được Đâu có chửi bới gì được Cuối cùng chị Hù là chỉ nói là bắt được một cái là tớ số với bả thuật Rồi một lần khác bà đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm Cái thấy ổng chạy xe ngang Mà biết làm sao không Thấy trên xe chở theo người con gái nè Cái bà mới lòng lộn lên Tính móc điện thoại ra điện hỏi coi là chở con nhỏ nào Nhưng mà mấy người hàng xóm nói là Ủa tui túi đâu có thấy ai đâu ổng mới chạy xa, xe ngang có Mình ên thôi mà Ngồi đó 6 người thì chỉ có Mình ên bà thấy à 5 người kia người ta đâu có thấy Ở trong cái thời gian đó thì ổng hay than nhức mỗi đau dai đồ nặng dai kiểu gì nó lạ lắm Lâu lâu cái nó nặng một bên như là ai đè vậy đó Tới nỗi mà nghiêng người theo luôn Rồi bà mới bắt đầu thấy biểu hiện lạ rồi Là giống như có tâm linh ở đây rồi Mới kêu thôi đi coi thầy Hai vợ chồng dắt nhau đi coi Ông thầy ổng nhìn anh Hiếu Ông chỉ cười cười ổng nói chứ tụi hỏi thiệt là anh có đi uống bị ôm không vậy Có vợ ngồi kế bên chém chết cũng không dám nhận nữa. Anh nói trời ơi có vợ con ở đây mà chú nói vậy chết con luôn con làm gì dám đi. Ông nói chứ tôi không biết. Tại vì cái dòng đang bám theo anh là một cái dòng nữ bị tai nạn xe qua đời. Trước khi qua đời thì cổ làm quán bì ôm á. Cổ bám theo anh tại vì anh còn thiếu cổ hai cái lượt tiền bo Chưa có trả cho người ta đó ông nội. Cái dòng đó nói vậy đó Còn sự thiệt sao tôi không biết à. Nếu chịu nói thiệt thì tôi giúp cho Nhìn qua bà vợ Trời ơi Thấy cái mặt bà đỏ phần phần đầy sát khí Ớn ngang Anh mới nháy nháy mắt cho ông thầy nói. Xong cái anh cười hề hề nói. Thầy nói chơi phải không Thì lúc đó là ông thầy cũng là đàn ông mà Ông hiểu ý rồi Ông cười nói chứ ờ, Thôi giỡn thôi nè Hả chứ bị nhức mỗi bình thường thôi chứ không có dòng gì ám theo hết. Hút cho mớ thuốc nam về uống. Nhờ vậy cái bà kia bớt dịu lại á. không thôi là ổng bị xé xác trận đó rồi. Hai giờ chồng về thì bữa sau ảnh mới mò xuống chỗ ổng nhộm gỡ. Thì sự thật là ảnh ngồi với cô Hương đó mà hai cái lần gần nhất là chưa có tiền gửi cho ta. Tới khi cổ chết cái ổng ám luôn. Ông thầy mới kêu là bây giờ đi kiếm người nhà của cổ, đưa tiền cho người ta xong Là xong Cậu theo đội nợ thôi chứ không có ác ý gì hết trơn á Làm theo đúng lời ông thầy Đó Rồi Sau đó là không có gì xảy ra hết Ta nói cái trận đó Ông vượt qua cái cơn đại nạn một cách ngoạn mục luôn Ta nói sau này ngồi nhậu mà kể lại cái vụ đó hả Ông nào ông nấy cười muốn chết luôn Chuyên gia lấy cái chuyện đó ra mà chọc kệ ông Hiếu này Đó là những cái câu chuyện chắc là vui của anh Nam đã gửi về kinh trong đá thơ ngày hôm nay. Cái câu chuyện này thì cánh đàn ông chắc là gặp nhiều. Chỉ là chúng ta không có nói ra hoặc là không có đem kể ra nhiều như anh Nam này thôi. À, câu chuyện mang tính giải trí rất là cao. À, cảm ơn anh Nam đã gửi câu chuyện về kinh. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.